Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 515 biến khéo thành vụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn là pháp bảo băng hỏa lưỡng thuộc tính uy. Lực cường đại còn vượt trên trên U Minh Toái Tâm kiếm nên lâm hiên hết. Sức hải lòng. Dù sao khác với cổ bảo thì bổn mạng pháp bảo cần không ngừng dùng. Nguyên thần bồi dưỡng uy lực mới có thể ngày càng tăng. Có câu thâm thì thân bổn mạng pháp bảo nếu càng nhiều thì càng dễ bị vướng bận. Lại nói U Minh Hàn Thiết tuy không chân hiếm bằng Nam Minh Ly Hỏa, nhưng ở nhân giới cũng sợ đã không còn. Điền Tiểu Kiếm tuy là ma đạo thiếu chủ thân phận tôn sùng nhưng có thể luyện thành pháp bảo này đương nhiên là có kỳ ngộ khác. Kiến thức Lâm Hiên vốn là nhất đẳng. Về tình cảnh của Điền Tiểu Kiếm thì đúng là như vậy. Điều này gọi là trong hỏa có phúc, trong phúc có hỏa. Lần đó ở Thanh Diệp Sơn tìm kiếm tiên quặng, Lâm Hiên và Phổ Thân Diệp như cùng đi lại đụng độ phải vị cực ma động thiếu chủ này, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà lại biến thành hậu nhân của Liễu gia. Về sau Lâm Hiên trong hầm cùng Cự Mãng yêu thú đấu pháp phá hủy trọng, thậm chí khởi động cổ truyền tống trận. Lâm Hiên cùng Cự Mãng đều bị hút vào Điền Tiểu Kiếm xứng là một đời kiêu hùng cũng mạo hiểm dẫn, thân vào đáng tiếc muộn một bước, lúc đó lối vào truyền tống chận đắc, rất nhỏ. Dưới tình thế khẩn cấp hắn đành dùng bí pháp tiến vào. Nhưng bí pháp này đã phá hỏng một phần không gian truyền tống khiến hắn bị truyền tống đến nơi cực bắc, mới hiện thân còn chưa biết líp kẻ Điền Tiểu Kiếm đã bị mấy tên yêu thú lợi hại vây công. Phong lưu phóng khoáng như ma đạo thiếu chủ mà lúc này lại rơi vào tình thế cùng cực như vậy. Điền Tiểu Kiếm thậm chí âm không thôi nhưng đành dốc sức thi triển. Thần thông cùng đám yêu thú kịch chiến một hồi mới chạy thoát được. Vận số vốn là điều rất kỳ lạ. Điền Tiểu Kiếm bị nhốt ở nơi cực bắc, lạnh khủng khiếp nếm trải không ít đau khổ nhưng về sau lại gặp được kỳ ngộ. không chỉ hắn tìm được u minh hàn thiết mà còn uống được một loại thượng cổ linh dịch. Nếu không tuy là hắn có tố chất thánh linh thì cũng không thể nhanh chóng tiến giai lên cảnh giới ngưng đan trung kỳ. Như vậy, lúc này bên ngoài Lâm Hiên vẫn là bộ dáng trầm ổn nhưng các ý nghĩ đang xoay chuyển không ngừng. Hiện tại muốn sát diệt Điền tiểu kiếm thì hắn không hẳn chắc, huống hồ hai người cũng chưa có thân cầu đại hận sĩ. Lâm Hiên quyết định không vội trở mặt với Điền Tiểu Kiếm, mà lúc này hai bên cũng đã phát hiện ra vị khách không mời mà đến này, chỉ là phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Ba tên tu sĩ kia mở miệng như muốn nói gì, dù sao Lâm Hiên cũng không giống như tu ma giả, với tu Vi Kết Đan Trung Kỳ gia nhập vào chiến đoàn không chừng bọn họ sẽ chiếm lại được lợi thế. Liên tiểu kiếm thấy Lâm Hiên thì sửng sốt nhưng nhanh chóng tỏ ra mừng. "Rỡ phất tay đại ca, ngươi cũng đã đến." "Đại ca?" Bà tu sĩ kia nghe xong như bị dội một gáo nước lạnh đồng thời vẻ mặt trở nên khó hiểu. "Cực ác ma tôn vốn chỉ có một vị ác đồ duy nhất, sao lại xuất hiện thêm một tên đại ca ở nơi đây? Ngươi mới đến suốt cuộc là thần thánh phương nào?" "Ồ, ngươi là Lâm Hiên?" Linh dược sơn khi nào lại cùng ma đạo kết thành một khối chứ? Một âm thanh khàn khàn mang đầy vẻ kinh ngạc truyền vào. Tay Lâm Khiên quay đầu lại, là một tu sĩ mặt đạo bào đang đứng ở bên trái, người này thân hình cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài dữ tằn. Đáng sợ. Ngươi nhận ra ta? Lâm Khiên nhìn hắn một cách bình thản trả lời. Không sai. Bần đạo Ngọc Thanh quán nghiệm thành tự từ đến quý phái, luyện đan, ngẫu nhiên từng thấy qua thiếu môn chủ, không ngờ khắc hạ, lại đi cấu kết cùng tu ma giả. Âm thanh của đạo nhân chứa đựng đầy vẻ oán độc, đại ca của hắn chính là chết ở trong tay tu ma giả. Ngọc Thanh quán, đạo hữu dựa vào đâu mà nói ta cấu kết cùng ma đạo? Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ cười như không phải cười. Nếu như hắn không có nhớ lầm đây là một thế lực của chính đạo, tên tu ma giả này ác độc vô cùng. Thiếu môn chủ nếu như là không có quan hệ cùng hắn thì nên giúp chúng ta từ bỏ tên này. Lời này của Nghiễm Thành Tử có vẻ hào sảng nhưng lại có vài phần tâm cơ. Cơ, đương nhiên là có ý ép Bộc Lâm Hiên phải ra tay đối phó điện tiểu, kiếm mới có thể minh chứng sự trong sạch của mình. Ý tốt của đạo hữu tại hạ xin tâm lĩnh. Đáng tiếc là đạo hữu nói có. Một phần đúng. Lâm Mỗ quả thật là có biết Điền tiểu ta. Đành phải đắc. Tôi với các đạo hữu khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ châm chọc chậm rãi, nói, vừa dứt lời sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Tay áo bào phất một cái, phiêu vân lạc tuyết kiếm như một con tiểu ngư bơi ra. Lâm Hiên nhẹ Nhang chỉ tay một cách ngay lập tức từ phía trên xuất hiện mấy đạo kiếm quang ống ánh. Thần thông này chính là Lâm Hiên học mô phỏng sở học của Trương Thái Bạch đã ngã xuống trong tay hắn, hóa kiếm thành thơ. Đi, trong miệng Lâm Hiên một tiếng khẽ quát, các đạo kiếm quang rung lên. Một trận rồi hóa thành vô số đạo sáng nhỏ li ti bắn về phía ba tu sĩ, thấy một màn mưa sáng đổ sắc màu trùng tới trước mắt Nghiễm Thành Tử. Sắc mặt nhợt nhạt, không huyết còn chút máu vừa sợ vừa giận quát, "Ngươi, đa tạ đại ca đắt tương trợ." Âm thanh Điền Tiểu Kiếm có vẻ vui mừng, nhưng Lâm Hiên lại phát hiện hắn đã lẳng lặng tế ra một cái cổ bảo, đồng thời cũng lùi về sau mấy trượng, xem ra vẫn có đề phòng Lâm Hiên.